Mà. Tác giả Thần độc Người đọc Thành Lộc Hồi 43 Mà Địa Tiểu Ngọc đứng trên đỉnh cầu thang Hai mắt chú Thị nhìn chăm chăm về hướng chánh mù Thần Nam cẩn trọng kiểm tra Khối thần cốt nằm trên đất Phát hiện ra Đây chính là tán cốt Từ dưới cốt của một vị thần Bị người khác đánh nát Nằm rải rác trên chiếm bậc cầu thang Hắn cứ tầm quan sát Lại phát hiện ra Bộ xương đã thiếu mất đôi xương cánh tay Chẳng lẽ đây là di cốt Của một trong hai vị thần tường đánh nhau tại thần chiến di tích này. Vì cố của ông ấy sao lại bị người chấn vỡ ra tại nơi đây? chẳng lẽ, chẳng lẽ có người ra vào đại điện dẫm đạp lên? vậy thì phải có thâm cừu đại hận mới vị thần này. thần nam cảm giác bức an. cùng với thần của thâm cừu đại hận thì quyết không phải là phàm nhân. hắn lập tức liên tưởng tới một vị thần trong cuộc đại chiến. Chẳng lẽ còn có một vị thần. Không thể nào. Lưỡng vị cổ thần đều đồng quy vô tập. Không có khả năng còn vị thần nào nữa cả. Tránh môn của đại điện khủng bố đáng sợ ấy tối đen nhưng. Không có lấy một chút ánh sáng. từng từng hàng khí tán phát ra bên ngoài. Truyền ra từng trạng tiếng kêu kỳ dị Như có như không. Thần nam trong tầm giấy liền của hàng ý Hắn ta bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi vô vị. Không biết đại điện trước mặt có thứ gì ở trong. Có nên vào tiếp không? Hắn cảm thấy giò dịp. Cuối cùng hắn bước qua bậc thuy chí. Kiều quyết hướng tránh mồn đại điện gì tới. Hổ vương bị hắn tóm lấy tay kéo đi mi bước. Nhưng khi đến trước cửa khẩu của ác ma tối đen. Không chút ánh sáng. Thì lại không chịu đi tiếp nữa bốn dân hổ dụng lực bám lấy mặt nó. Hổ vương Tiểu Ngọc lúc lách đầu, nó khoa khoa một cái hổ trảo lên ra hiệu, đồng thời nhãn thần lộ ra thần sắc sợ hãi kinh khủng. Thần nam nhìn thấy nó nhất quyết không muốn đi, liền vận chuyển huyền công gia truyền, nâng cổ nó nhắc khỏi mặt đất. Sau đó hướng đại điện tiến vào Tiếng Ngọc tuy không muốn đi Nhưng không thể nào đào thoát Khỏi thủ trưởng của thần Nam Khi thần Nam bắt đầu tiến vào đại điện Một quả hàng khí Giật thổi tới ngay trước mặt Tại giữa mùa hè nóng bức này Trong cung điện tự như là Trong một nhà nước đá lạnh vậy. Hắn đặc khổ vương lên mặt đất Hổ vương cũng luôn đẩy một trận Thân thể nó nhanh chóng co lại Cuối cùng xưa một tiếng Phóng lên vài hằng Hai chân hổ liền vội lấy đầu hạ Tiểu Ngọc dùng lực bám lấy Cũng không mang tới lời quát mắng của thần nàng Thế nào cũng không chịu buồn chân Cùng lúc thần xác hiện lên một vẻ bất an Thần nàng cũng không còn cách nào nữa Đành cho nó tiếp tục ở trên vai chậm chậm bước tới trọng lớn trong đại điện tối đen chỉ vang lên tiếng bước chân ngoài ra chỉ còn sự yên tĩnh chết chóc bóng tối đen như mực tôi không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay thần nam bằng vào linh giác mẫn nhụy của mình từ từ tiến vào Tiếp tục đi tới trước chừng cỡ 10 trượng, dưới chân xuất hiện nhiều bậc thang. Trên những bậc thang đá có một các cửa đá án lối vào. Lúc hắn đi về phía Thạch môn, thì Tiểu Ngọc bất an, hỗn lưu một tí. Sau đó từ cổ áo hắn chui lùm vào ngực áo của hắn. Thần Nam dùng sức mở Thạch môn. Ở trong là một căn phòng lớn trên tường vốn phía có gắn những hạt minh châu đang phát lụa quạt ám đạm phảng phất ầm ừ chẳng khác gì ở địa phủ sau khi hắn nhìn cảnh tượng bên trong liền hít lấy một hơi lường khí sợ đến rỡ cả gai óc hai bên đại điện lai hàng kiền thi đứng gác. bộ gia nhân nhún bọc lý bộ xương ngũ hoàng mấy mối dị thường trông vô cùng hung ác thằng nam tim thình thịch đến điên cuồng Hắn tự như đang tiến nhập vào cõi u minh vậy. Một tiếng ho già nua chợt trong đại điện truyền ra. Thần Nam giật nảy mình, nhảy lùi lại một bước. Tiểu Ngọc trên vai hắn bị rơi xuống, sau đó liền nhanh chóng nhảy trở lại. Thần Nam giữ lấy nó, hai tay không tự giác lại dùng lực, giữ chặt làm cho Tiểu Ngọc mắt trắng giả Đến khi Tiếng Ngọc quào hắn một cái, hắn liền bội bỏ tay ra. Hắn vội vã rút lui về phía sau, cho phát hiện thạch môn đã bị phong bế từ lúc nào, vô pháp trở ra. Tiếng Ngọc trên vai hắn bồn chồn kêu lên sợ hãi, sông nhãn không ngừng đảo nhìn cắp chục. Thần nam cố gắng ổn định tinh thần kêu lớn lên. Ai? Lại cái nào đang lẫn trốn? Bỏ ra đây! Một giọng dài nuôi vang dội trong đại điện. Người trẻ tuổi không cần phải làm ồn như vậy. Ta ở ngay đây, sao lại gọi là trốn được? Người vô duyên vô cỡ tiến vào, chẳng phải để ta hỏi mới đúng sao. Thằng Nam lợi dụng linh giác mẫn vệ của mình, khám xét cấp đại điện, hết lần này đến lần khác. Nhưng thực sự không phát hiện được gì. Trong điện không có ai khác ngoài hắn và Tiểu Ngọc Đơn giản là không có chút dấu hiệu nào của sự sống Hắn rung người sợ hãi Trải qua một khoảng thời gian Giọng già nuôi đó lại vàng lên Gặp nhau tức là có duy Không mời nơi đây còn có người đặt trần tới Người trẻ tuổi Chúng ta nói chuyện một lát Tôi không cho ta nhìn thấy mặt Đó chẳng phải là thiếu thành ý hay sao? Ta thực sự không có ẩn nấp Muốn nhìn thấy ta Cứ tiến lên phía trước Thần Nam từng bước từng bước tiến tở Tới mọc lên vai hắn khẩn trương nhìn tứ phía Khi tiến nhập vào giữa hai hàng xương khô Nó xương tiếng Liền chu tọc vào trong lòng thần Nam Chỉ còn để lộ Cái đầu hổ giáo giác nhìn ra mặt Ai Tiểu Mìu cham năm trước không phải người đã từng tới đây, không lẽ nhớ thế lão nhân già tòa giờ quay lại thăm sao? Nghe những lời đó, tiểu ngọc lại lộ ra thần sắc ngây ngốc. Từ trong thân thần nam sư một tiếng lao ra ngoài, dẫm vào má bò cả lên đầu thần nam, sự trảo nắm tóc hắn, trao giác tìm kiếm những tử phi. Hừm, <cười> tiểu miều người vẫn nhút nhát như trăm năm trước vậy. Ta sẽ không ăn thịt người đâu. Người sợ cái gì chứ? Giọng nói già nua vang lên khắp đại điện. Thật sự không biết từ nơi đâu phát ra. Ngay khi thần nam tiến tới khoảng chừng 10 bước chân, một sát chách khổ chật quay đầu đối diện với hắn, phơi hai hàm răng cực. Hàm răng trắng toát phát ra một luồng quang mang yêu dị. Tiểu ngọc bỗng kêu lên một tiếng lớn, nhanh chóng nhảy lùi về sau mười trực. Toàn thân lông mau dựng đứng, kinh cũng như bộ xương khô trước mắt. Thân năng của kinh hoàng kêu lên một tiếng, lùi lại liền bảy tám bước. Hắn cảm giác một cổ hàng khí dần trào trong lòng. Từ đầu đến chân, như phủ một lớp bằng lại. Đến đài 43, mời các bạn nói nghe tiếp, hồi 44.